Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bằng những thiện lương mà còn yêu nhau như vậy nếu như cô và chú chá lúc già rồi có thể như vậy thì thật là tốt Cảm ơn hai người Lâm Cải Nhi vào trong lòng của dì Mary cảm động nói lời cảm tạ chào muốn bằng điều tì về nhà khi chị ấy rảnh rỗi nhất định sẽ trở về thăm hai người đó Được được được, cũng nên trở về nhà thôi Một cô gái đáng yêu như vậy nên được hạnh phúc Là bác đọc cảm động nói Dạ, liều tỉ nhất định sẽ hạnh phúc mà Lâm Cả Nhi gật đầu Khẳng định Cô sẽ cố gắng làm cho liều tỉ hạnh phúc từ nay cô chính là chỗ dựa của mẹ con chị ấy Nếu như tự sật chứng minh Chẳng là lâu đại ca vô tội Thì cô sẽ cố gắng giúp hai người hợp lại Đều liều phạm trở về tui tui Lâm Cả Nhi an bài cô ở trong Một phòng bệnh đầy đủ tiện nghi Lại còn đặc biệt mời y tá đến Để chăm sóc Rồi mới an tâm trở về nhà Cô muốn đem tin tức tốt này báo cho chú trá lúc này ở trên bàn làm việc của trường trá cũng đang có một lá thư đây chính là tiến xã mới đưa cho hắn bọn họ nói đã tìm được hai mẹ con liêu phàm khẩn trương mở thơ ra bên trong là một sắp hình chỉ thấy trong ảnh là liêu phàm đang nâng bụng vự thì tim của hắn lập tức lạnh lẽo liêu phàm mang thai là con của hắn sao tâm của hắn bắt đầu nhảy lên lo lắng chuyện xảy ra ngày đó ở bữa tiệc đính hôn khiến cho hắn sợ hãi Hắn thật sự đã làm tổn thương Liêu Phạm. Hắn chính là một tên đàn ông khốn kiếp. Tại sao hắn không thể ương ngạnh thêm một chút, Chồng đỡ lại tác dụng của Xuân dực chứ? Liêu Phạm mang thai, chắc cũng được 5 tháng đi. Bụng của cô thế nhưng đã lớn như vậy. Tiểu phải Nhi của hắn cũng đã mang thai 3-4 tháng rồi. Nhưng bụng của cô không phải là vẫn bình thường hay sao? Vốn tiền tưởng không chỉ, ngờ cô chỉ là một chút. Nhưng sau khi xem ảnh thì đường trá đột nhiên lại phải nghi tại sao tiểu khải nhi của hắn một chút cũng không giống với người phụ nữ mang thai chứ gọi thư ký đi vào trong phòng tâm tình của đường chá có một chút cẩn trọng lena tôi có thể hỏi cô một vấn đề riêng tư có được hay không lena là thư ký mới của hắn là một phụ nữ đất lập gia đình có kinh nghiệm lần trước hắn không dám tuyển đỡ thư ký còn độc thân nữ sợ rằng chuyện cũ sẽ lại tái diễn lena cười quyên chỗ nói xã có chuyện gì tổng giám đốc xin cứ hỏi ạ còn đã xem phụ nữ mang thai 4 tháng bụng có phải hay không là lớn lên chứ đừng chán lo lắng nắm chặt nắm lắm. hắn sợ sẽ nghe thấy đáp án khiến cho hắn lo lắng nhất kia 4 tháng ư khi đó bụng của người mẹ đã lớn hơn một chút tổng giám đốc hỏi cái này làm gì ạ lena tò mò cặp mắt tinh xảo màu xanh dương hỏi chỉ là tò mò mà thôi cô cứ đi ra ngoài đi đường chán lệnh lùng phất tay một cái muốn lena rời khỏi hắn giờ đây chỉ muốn ở lại mình một lát Liêu Phạm mang thai con của hắn, Lâm Bực Bụ đi làm ở siêu thị, mà Tiểu Khải của hắn lại lừa gạt hắn. Cô không có mang thai, căn bản là không có. Vì muốn lấy được hắn, cô thế nhưng bất chấp thủ đoạn tồi tệ như thế sao? Ai nãy đối với Liêu Phạm khiến hắn sắp nổi điên lên, còn bất mãn đối với Lâm Cải nghi, lại khiến hắn thiếu chút nữa cũng nổi điên lên. Cô tại sao có thể làm như vậy? Hắn yêu cô như thế, tin tưởng cô như thế, không ngờ đổi lại lại bị cô lừa gạt. Ôm ra một mục tức giận trở về nhà Còn chưa đi lên lầu Đã nghe thấy tiếng như là trông bạc Của Lâm Cải Nhi phang lên Liệu Phạm đang phải ở trấn nhỏ Vắng về để mà chịu tuổi Vậy mà cô vẫn còn vào lòng dạ cho nhà ca hát sao Một cước đá văng cánh cửa Bộ dạng của đường trá giống như là vị sa tăng Tiến vào trong phòng Nhìn thấy Lâm Cải Nhi từ phòng tắm đi ra Trên đầu còn quấn khăn thắm Vui vẻ ca hát Đạo con à anh đã về rồi Lâm Cải Nhi cười duyên, gọt vào trong ngực của đường trá, dùng tay ôm chặt eo của hắn. Đừng trá lãnh khốc để cô ra, đứng cách xa cô một mét, cẩn thận mà quan sát. Ánh mắt của hắn khiến cho Lâm Cải Nhi không hiểu mà quấy rồ. Nhìn kỹ lại thân thể của mình, không có cái gì là không đúng. Rốt cuộc là chỗ trá đã xảy ra chuyện gì chứ. Tờ mắt của hắn nhìn thẳng, vẫn như cũ xảy qua bụng của cô. Trong mắt lại tràn đầy sự tức giận, đường trá lãnh khốc cất lời chất vấn. Đứa bé nào Tiểu khải nghi nháy nháy mắt Cô ý thả bộ cô tội nói Em không phải nói em mang thai sao Đừng trái tức giận cầm lên Em có Dạ dày là nhỏ nhá Cô dính tầm cười Ở trong ánh mắt lẽ lê lên tiếng nhịch ngợm Về mặt là hài lòng Chú giá thật là chậm hiểu kết thôn đã mấy ngày Mà vẫn bị cô lừa xoay quanh như thế Nhớ lại thật là thú vị Hiện tại mới phát giác ra cô không có mang thai Thật là quá ngốc đi mà Em lừa anh đường trả chỉ tay vào mặt của Lâm Khải nghi Không dám tiền để mà sống to Anh vốn là hoài nghi Nhưng sau khi nghe được lời nói của cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc